Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3957 nghe ngóng rồi chuồn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Đúng vậy, căn nguyên chi hỏa Nói một cách khác, thiên nguyên hầu hôm nay đã đến Sơn cùng Thủy Tận Tình trạng Nếu không, nhưng có một tia khả năng, hắn cũng sẽ không làm như vậy Phải biết rằng cây này căn nguyên tri hỏa danh như ý nghĩa tiêu hao. Chính là một người tu sĩ căn cơ, vượt qua xa bình thường hao tổn có. Thể với tới, một cây không tốt, sẽ gặp lại để cho cảnh giới rơi xuống địa phương. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, không có tu sĩ hội làm như vậy, mà giờ. Khắc này thiên nguyên hầu đã thi thành kỷ hổ, cây này linh diễm so. Đấu nếu là nhận phụ, mang đến hơn phân nửa là thần thông cắn trả hiệu. Quả, dùng thí tiên linh hỏa uy lực kết cuộc liền chỉ có tan thành mây khói. Một đường, thiên nguyên hầu chỗ nào chịu bó tay nhận phụ, dưới tình thế cấp bách. Chỉ có thể nhen nhóm căn nguyên chi hỏa. Quanh một tiếng truyền vào lỗ tai, cái kia kim sắc hỏa diễm lập tức. Hừng hực tăng vọt đi lên, lâm hiên đồng tử hơi co lại trong lúc nhất. Thời cũng có chút thúc thủ vô sách đối phương nhen nhóm can nguyên. Chi hỏa về sau, pháp lực tăng phúc gần nửa còn nhiều, vì vậy dùng lâm. Hiên năng lực trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó. Cậu cung tu du kiếm tuy nhiên tế lên, nhưng căn bản chém không đi, xuống, hắn không có dư lực. Thiên nguyên hầu trở là cái này cơ hội tốt, một tay bấm niệm pháp. Quyết tung bay không thôi. Sau đó hắn toàn thân kim mang nổi lên, một tầng trói mắt vầng sáng bao. trùm thân thể của hắn, vạn đảo kim quang do thân thể của hắn mặt ngoài. Phóng bắn đi ra, hóa thành từng đảo mũi tên nhọn, đổ ẩm xuống, hướng. Phía lâm hiên toàn đâm mà đi. Phản thủ vi công đối phương ngược lại thật sự là xảo trá vô cùng. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia rượu dị đang muốn vận dụng thần. Thông phản kích thiên nguyên hầu thân ảnh lại không hiểu thấu biến. Mất tung tích. Đúng vậy biến mất. Tự phản phất từ đến chưa từng xuất hiện ở nơi này. Lại nói tiếp đều có chút rượu dị. Lâm Hiên càng là nghẹn họng nhìn chân chối, đây là cái gì bí thuật? Dùng hắn kiến thức nguyên bác, thực sự tuyệt đối chưa từng nghe nói. Kinh ngạc ngoài, Lâm Hiên liền tranh thủ thần thức thả đi ra ngoài. Nhưng mà không có thu hoạch ở chỗ này thần thức nguyên vốn là đã bị. Thật lớn áp chế địa phương. Căn bản không cách nào phát hiện thiên nguyên hầu manh mối. Lâm Hiên sắc mặt không khỏi trở nên âm chìm xuống rồi. Rõ ràng từng bước một đã đem đối phương dẫn vào chính mình trong cảm. bẫy không nghĩ tới như vậy đều có thể lại để cho hắn chạy đi. Thiên Nguyên Hầu rõ ràng cũng không vấn lạc còn đã lấy được chân tiên. Y bát, lúc này đây không thể đưa hắn diệt trừ cái kia tiếp theo mang cho. Mình nguy hiểm chỉ sợ tự còn muốn càng hơn hôm nay rất nhiều. Cường địch nhìn chung quanh ở bên. Lâm Hiên trong nội tâm tự nhiên cực. Không thoải mái nhưng chuyện cho tới bây giờ phiền muộn cũng không. Chỗ hữu dùng tại thần thức chế ngự dưới tình huống muốn đuổi giết đối. Phương hiển nhiên là không thể nào. Lâm Hiên thở dài theo thân thể của hắn mặt ngoài cũng kích xả ra từng. Đảo kiếm khí. Lập tức tiếng xé gió nổi lên cùng cái kia kim sắc mũi. Tên nhọn kích đụng vào nhau. Trước hóa giải bên này nguy cơ, sau đó lâm hiên đem toàn thân pháp lực. Hướng huyền quy long giáp thuẫn giót đi vào. Tia sáng gai bạc trắng nổi lên kim sắc hỏa diễm dần dần bị nuốt vào. Cái này không kỳ lạ quý hiếm. Thí tiên linh hỏa tuy nhiên quy lực vô cùng, nhưng không có có chủ nhân. Pháp lực ủng hộ cũng đã thành vơ nguyên tri thủy, căn bản không có. Khả năng phát huy ra bao nhiêu thần thông đến chỗ này, này tiêu so. Sánh, huyến linh thiên hỏa vốn cũng không yếu. Tự nhiên có thể đem nó. Thôn phể dung hợp. Lâm Hiên tay áo hất lên, đem này thần thông thu vào. Tuy nhiên không thể đem thiên nguyên hầu diệt trừ, nhưng cắn nuốt sạch. Thí tiên linh hỏa cũng coi như không thể không có lợi đem hắn luyện. Hóa về sau. Huyến linh thiên hỏa uy lực còn đem gia tăng rất nhiều. Đương nhiên cái này là sự tình từ nay về sau rồi. Việc cấp bách là tìm kiếm Nguyệt Nhi manh mối. Trong đầu ý niệm trong. Đầu chuyển qua, Lâm Hiên đường cũ phản đi qua. Lâm Hiên bên này tình huống lại không để nói sau bên kia. Cách cách, nơi này không biết rất xa, sắc trời có chút lờ mờ, nơi này là minh. Mông hoang nguyên, nhưng linh khí như trước phi thường nồng đậm tiểu. Tiên vực vượt, vượt qua xa linh giới có thể so sánh. Đột nhiên một hồi ầm ầm thanh âm chuyện vào lỗ tai, nương theo trầm Thấp tiếng sấm vang lên kim quang trói mắt, một cây sáng trói quang. Cầu trong chốc lát hiện hiện vào tầm mắt. Chút nào dấu hiệu cũng không, sau đó kim quang kia càng là vạn phần. Thử dị tản ra rồi, bành một tiếng chuyện vào lỗ tay bên trong lại. Có một thử dị vật thể ào ào té sướt. Thiên Nguyên Hầu. Nếu là Lâm Hiên ở chỗ này, không phải nghẹn họng nhìn chân chối, vừa. Mới còn lại để cho đầu mình đau cường địch hôm nay rõ ràng chật vật. Đến tình cảnh như thế. Liện đứng cũng không vững Nói đầy bụi đất cũng không có sai Đáng giận cái này họ lâm tiểu ra họa Ta một ngày nào đó muốn đem Hắn giúp hồn luyện phách Thiên nguyên hầu lão đảo cách này bỏ lên Trong thanh âm tràn đầy oán độc chi ý Hừ bây giờ nói những lại này có cái gì ý nghĩa Là chính ngươi quá Không nên thân lão phu dạy ngươi tiên giới bí thuật Rõ ràng không? Đối phó được một linh giới tiểu gia họa quả thực quá vô dụng thôi. Rồi, bên tay, một thanh âm xà nu truyền vào lỗ tai trong giọng nói. khinh thường, là người đều nghe được tin tưởng. Lão gia họa thiếu ở chỗ này nhìn có chút hả hê, ngươi quên chúng ta. Là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn sao, nếu là bản hầu vẫn lạc. Ngươi cũng sẽ không có quả ngon để ăn Không muốn chôn cùng cũng sắp Điểm giúp ta đem hao tổn bổn mạng chân nguyên chữa trị Thiên nguyên hầu sở dĩ hội rơi xuống một bước này Nói toạt ra ngay Tại ở đốt lên căn nguyên chi hỏa Lúc này cảnh giới mặc dù không có Rơi xuống nhưng khí huyết nguyên khí Cũng không phải lỗ lá nửa lần Hay một lần đơn giản như vậy Hơn nữa cùng lâm hiên đấu pháp, hoặc nhiều hoặc ít lại thổ đi một tí. Thương, hôm nay những tai họa ngầm này cùng một chỗ phát tác, dày vò. Được thiên nguyên hầu quả nhiên là chết đi sống lại. Hừ, lão phu là chân tiên đúng vậy, nhưng ngươi cho rằng tiên nhân tự. Không gì làm không được sao, cái này đã là ngươi lần thứ hai nhen nhóm. Căn nguyên chi họa. Liện nói cơ linh căn đều tổn thương rất nhiều. Muốn chữa trị chỗ nào là dễ dàng như vậy hay sao? Thanh âm giả nua. Không cho là đúng mở miệng. Ít nói nhảm, ta có lẽ đã nói qua chúng ta là trên một sởi thừng châu. cháu ngươi như không muốn giúp ta, chính mình cũng sẽ không có kết. Cuộc tốt cái gì? Thiên nguyên hầu hung giữ mở miệng. Ai nói lão phu không muốn giúp ngươi đường đường chân tiên cúng. Không có ngươi nhỏ mọn như vậy chỉ là. Chỉ là như thế nào. Lúc này đây ngươi tổn thương chân nguyên không phải chuyện đùa. Muốn. Chứa chỉ chính là là phi thường phiền toái trong lúc này cần ngươi. Phối hợp. Cái kia thanh âm giả nua chầm ngâm nói. Như thế nào phối hợp. Thiên nguyên hầu biểu lộ lập tức nóng bỏng đi lên. Ngươi cần như thí Lúc này đây Cái kia thanh âm giả nua nhưng Lại chuyện âm nhập mật Ước chừng đã qua Thời gian một chén trà công phu Ta làm như thế Vạn nhất ngươi lòng mang làm loạn Hừ lão phu hồn phách Đã cùng ngươi nguyên anh triệt Để dung hợp Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta Lại đối với ngươi tiến hành Một lần đoạt xá Ngươi thức hải không giống ta buông ra ta lại thế nào đem ngươi bị hao tổn căn cơ chữa trị? Ngươi đã tin ta bất quá, cần gì phải như lão? Phu cầu viện đâu này? Cái kia thanh âm già nua tức giận không vui mở miệng nói ngắn lại. Lựa chọn tải ngươi, lão phu chỉ nhắc nhở ngươi một câu, đây đắt là. Ngươi lần thứ hai nhen nhóm căn nguyên chi hỏa đảo cơ bị hao tổn. Trình độ viễn siêu ngươi tưởng tượng rất nhiều. Ngươi nếu là tin ta. Bất quá, cũng tốt nhất sớm làm ý định, nếu không, lúc này đây hậu quả tuyệt không chỉ là cảnh giới rơi xuống đơn giản như vậy. Truyện mới của lão Đường Câu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.